Nhìn cảnh quang đang diễn ra trước mặt, tiểu bình không biết nên khóc hay cười. Chỉ có triệu thạch liễu và sư đồ kiều kiều sư thái là có vẻ ngoại cuộc. Nếu như không tính đến chuyện triệu thạch liễu đang bị sư đồ kiều cửu, cửu sư thái giám sát qua bộ tăng bào triệu thạch liễu đang khoác đỡ trên người. Còn bao nhiêu nhân vật còn lại của kiều phái đều đang tất bật tách riêng bang đồ thần bang thành nhiều nhóm nhỏ. Có một nhóm đang được nhiều tăng nhân giám sát và trong những bang đồ thần bang thuộc nhóm này, Tiểu Bình nhìn thấy có nhạc bất vì Vậy là Tiểu Bình đã hiểu Những nhóm ban đồ thần bang Đang được kiểu phái tách ra Chính là những nhân vật từng tiềm phục vào kiểu phái Và họ đang được xem là phản đồ Của từng phái trong kiểu phái này Tiểu Bình trở thở ra nhẹ nhẹ Và cũng nhẹ nhàng vừa phế bỏ võ công Của phong bách nhật Vừa hỏi vào tai y Thế người có bao giờ nghe ai đề cập Đến bí thuật tí ngọ trầm Của gia sư hai trợ Phong Bách Nhật biến sắc và suý nữ kêu thành tiếng Nếu như Tiểu Bình không kịp cười vào mũi y Nghĩa là người không biết rõ sự lệ hại của bí thuật này Tốt rồi Và đó sẽ là cách ta khống chế người Tiểu Bình khẽ chạm vào tay hai chỗ ở hậu tâm y và nói Giờ thì hãy ngoan ngoãn đứng yên ở đây chờ ta Còn những người thừa cơ hội bỏ chạy đi ha Người đừng quên trên đời này Chỉ có hai người là biết cách hóa giải bí thuật này Một ta hay là gia sư Và gia sư hiện đang ẩn bên trong bạch cốt cốc Nếu người có đủ đầm lược thì cứ tùy tiện đi Thế nhạ. ha ha ha Tiểu Bình nói thì nhỏ Nhưng khi cười thì lại cố tình cười thật to Nhờ đó đến lúc này bao nhiêu nhân vật đương diện mới nhận ra Tiểu Bình đã quay lại Họ sừng sốt nhìn Tiểu Bình Một tăng nhân chợt lên tiếng và nói Sao thiếu băng chủ lại có thần sắc nhợt nhạt thế kìa Nam Cung Yến vốn vẫn giữ khư khư thẩm hóa ru trong tay Mắt thì nhìn chầm chập vào phong Bách Nhật và nói Phương trượng đại sư vừa gọi ai là thiếu băng chủ đây Liệu có nhầm lẫn không vậy Gã kia chính là kẻ dâm tặc Vừa có những hành vi thô bỉ xúc phạm đến vị cô nương này Gã sao có thể là thiếu băng chủ thần bang được đây Được Nam Cung Yến gọi là phương trượng Vị đại sư kia chắc chắn là vị thiền Và tiểu bình nghe vị thiền đại sư lúng túng giải thích rằng Hoa cung chủ nhận lầm người Hoa cung chủ vậy là chưa có dịp nào diện kiến phong thiếu băng chủ Vị thí chủ kia chính là phong thiếu băng chủ Đã từng ngỏ lời cùng kiểu phái liên minh Tiêu trừ đại họa bạch cốt mộn Tiểu bình đang nhìn lão quái y thầm hóa ru Lão vẫn hôn mê trầm trầm Kể từ khi bị tiểu bình điểm huyệt chế ngự Và vì biết Lão chính là kẻ thù Sát hại phụ thân Nam Cung Yến Nên Tiểu Bình dù cố nghĩ cách Vẫn cảm thấy khó giúp Lão fan này Và Tiểu Bình trật giật mình Khi nghe Nam Cung Yến vừa cười Vừa gọi Tiểu Bình Nam Cung Yến này Không nhận lầm người Và cũng không phải không được diện kiến thiếu băng chủ của thần bang Chỉ có điều Người mà Tiểu Nữ gặp lại Không phải là hạng người như gã này Tuy vậy Tiểu Nữ dù sao cũng đã hiểu Và có lẽ mọi người cũng sẽ hiểu thôi nếu như tiểu bình các hạ phiên các hạ chịu khó suy nghĩ xem. Vì lẽ gì ta và mọi người dường như đã gặp đến hai nhân vật thiếu bằng chủ mà không phải một đây. Tiểu bình nhìn nàng nhìn thầm hóa du sau cùng là phong bách nhật. Và dù muốn dù không tiểu bình cũng phải nhớ đến ngày đầu tiên tiểu bình đã gặp nàng. Cũng là gặp lão quái y thẩm hóa du một lần gặp đáng nhớ cho tiểu bình. Trong đó có cả chuyện Tiểu Bình suýt bị lão quái y biến thành hoạt nhân. Có chuyện Tiểu Bình vì bắt đắc dĩ đã cùng Nam Cung Yến động chạm nhục thể trong lúc tháo chạy. Và cũng có chuyện Nam Cung Yến có bản lãnh cải trang qua những lớp giả diện tinh xảo và cao minh. Nam Cung Yến, Thẩm Hóa Dô, Phong Bách Nhật Đây là ba nhân vật sẽ không có gì liên quan nếu như Thẩm Hóa Dô đừng là người của thần bang và đừng có một quãng thời gian dài tiềm nhập vào làm môn nhân sau đó là trưởng lão của Vô Vi Cung. Nhưng thầm Hóa Dù lại chính là hạng người như vậy. Vì thế, Vô Hình chung ba nhân vật vừa mới nêu lại, có liên quan và liên quan qua một nhân vật trung gian là Quái Y thầm Hóa Dù. Và có một kết luận hoàn toàn hiển nhiên, có liên quan đến ba nhân vật này, là đã tình cờ có mối quan hệ kỳ quạc này là... Tiểu Bình mỉm cười với Nam Cung Yến, sau đó bảo Phong Bách Nhật, Nếu ngươi đã từng dùng tính danh giả là đoan mộc ngũ thì hẳn cũng đã từng dùng giản diện. Phiền ngươi hãy thi thố thủ thuật đó một lần nữa cho mọi người xem đi có được không? Phòng bách nhật lưỡng lự và cứ mãi dụ dự bất quyết. Tiểu Bình lại cười với y và nói. Thế có lẽ ngươi vẫn chưa biết bản thân ta cũng đã một lần được nhìn thấy cách cải diện thật sự tinh xảo này hay sao? Vì thế nếu ngươi không chịu biểu lộ thành ý... Thì được thôi, ta sẽ làm thay người vậy thôi. Và Tiểu Bình bắt đầu cho tay vào bọc áo của y. Phòng bách nhật dãy này và nói. Đủ rồi, hãy để ta tự làm đi. Nhưng Tiểu Bình vì đã lỡ cho tay vào bọc áo của y, nên vẫn cứ tiếp tục tìm. Người đã quá chậm khi muốn biểu lộ thành ý, và lời giải thích nhất định đều nằm cả trong người người, có đúng thế không? Miệng thì hỏi. Nhưng tay của Tiểu Bình đã rút ra Và từ bàn tay đã rút ra này Tiểu Bình cũng lôi theo không phải chỉ có một lớp giả diện Một kết quả làm cho Tiểu Bình phải phi cười ha ha Thật là không ngờ Bọc áo của ngươi đã được ngươi vận dụng như một túi càn khôn vậy đó Để xem nào Đang định bày ra tất cả những gì vừa tìm thấy từ bọc áo của Phong Bách Nhật Nhưng Tiểu Bình kịp thời ngừng hành động này lại Và cố ý không để gián đoạn bất kỳ quãng thời gian nào dù nhỏ Tiểu Bình lệ tay chùm lên mặt phong Bách Nhật Một lớp giả diện vừa mới tìm thấy Gương mặt của phong Bách Nhật liền biến đổi Và đó là lý do để một đạo trưởng chợt buột miệng kêu lên Vô lượng thọ Phật Bần đạo nhận ra y rồi Y là người từng cùng lôi tự thành Ở phái Hoa Sơn Câu kết và lôi kéo đệ tử bồn phái Gia nhập cửu phái thống nhất lệnh kiểu kiểu sư thái vì mối hận từng bị kiểu phái thống nhất lạnh hiệp lực vây chiến suýt mất mạng nên hậm hực ném ra một câu hóa ra chuyện của y tán thành dùng thân bang cùng hiệp lực với kiểu phái chỉ là một gian kế mà thôi bẩn y đã quá tin người suýt chút nữa phải ôm hận nghìn thô ha trong khi đó nam cung yến lại bảo ngay hình như y vẫn còn một vài lớp giả diện khác đó phiến các hạ cho xem luôn đi Tiểu Bình gật đầu, lột bỏ lớp giả diện vừa phô diễn xong và cho vào bọc áo Hành vi của Tiểu Bình là quá tự nhiên Nên không một ai nhận thấy lúc Tiểu Bình cất lớp giả diện đó vào bọc áo Đã cố tình giấu bớt một vài vật được Tiểu Bình tình cờ phát hiện ra Trong số những vật dụng vừa lấy ra từ người phong Bách Nhật Và để diễn tiến vẫn được tiếp tục một cách tự nhiên Tiểu Bình đặt một lớp giả diện khác lên mặt phong Bách Nhật Và lần này chính Nam Cung Yến là người bật gieo lên đầu tiên Đúng là diện mạo này rồi. Đây là diện mạo của một người cũng từng tự nhận là thiếu băng chủ thần bang như tiểu nữ vừa mới đề cập. Tiểu Bình lại gật đầu và cất cao rộng lên tiếng. Mọi việc đến đây là đã rõ rồi, Phong bách nhật. Triệu Thạch Liễu vụ lên tiếng cố tình cắt ngang lời của Tiểu Bình. Vẫn chưa phải hết đâu, Tiểu Bình. Trừ phi người cố tình bỏ qua không xem mối ô nhục ta từng chuốc lấy là trọng. Bằng không, ngươi hãy cho ta nhìn lại một lần nữa diện mạo của người từng được ta gọi là phu quận Tiểu Bình giật nảy người và nói Cô nương muốn ám chỉ giác nhân sao Vị thiền đại sư vừa nghe Tiểu Bình nói xong cũng giật mình thót mình Giác nhân nào, không lẽ nào Triệu Thạch Liễu dít lên bằng giọng cay nghiệt và nói Tiểu nữ tự biết có nói ra điều này, ác sẽ làm bẩn tay và khiến nhiều người trong chư vị khó chịu. Nhưng tiểu nữ không thể không nói. Giang nhân đã từng bị bạch cốt môn thu phục và vì tiểu nữ có mối thù với bạch cốt môn nên đã cố tình chiêu dụ giác nhân. Kết quả tiểu nữ đã hy sinh trinh tiết, cùng giác nhân nên nghĩa phù thể. Hình như tiểu bình đang ngấm ngầm quan sát thì lời kể của triệu thạch liễu quả nhiên có làm nhiều người nghe phải nhăn mặt vì khó chịu. Rõ nhất chính là phản ứng và thái độ của những tăng nhân thiếu lâm phái Cứ như thể họ cho hành vi bội phản của giác nhân là do triệu thạch liễu dùng nữ sắc quyến rũ Không muốn triệu thạch liễu bị bẽ mặt Nếu để à tiếp tục nói Và thế nào cũng gặp phản ứng gay gắt của phái thiếu lâm Tiều Bình xua tay bảo nàng tại ha hiểu ý cô nương rồi Và cô nương nghi ngờ giác nhân chính là phong bách nhật cải dạng có đúng không Triệu Thạch Liễu hậm hực và nói Ta không nghi ngờ, trái lại ta biết chắc y là giác nhân chỉ là một mà thôi Vị thiên đại sư chợt hãng giọng và nói a di đà Phật, lời tổ giác của nữ thí chủ là rất hệ trọng đó Vì nếu thiếu bằng chủ thần bang mà chính là giác nhân Thì chỉ nội việc y tiềm nhập hầu lèn thu thập sở học của tệ phái Đã là một tội đáng chết rồi Chưa kể một mình y vừa là người của bài Cốt Môn lại còn muốn chiêu dụ quần hùng kiểu phái cùng bài Cốt Môn gây nên trận họa kiếp này. Mong nữ thí chủ thật cẩn trọng và cân nhắc đi cần phải có bằng chứng thật là thuyết phục đi. Triều Thạch Liễu cười cay đắng và đắp Ha ha, bằng chứng thì tiểu nữ có đó nhưng không biết đại sư và mọi người đây có cho phép tiểu nữ nói không? Tiểu Bình thoáng nhăn mặt và nói Nếu cô nương có bằng chứng thì cớ gì mọi người đây lại không cho cô nương nói đầy Chính tại Hạ cũng muốn nghe bằng chứng của cô nương Triệu Thạch Liễu biểu môi và đáp Người thật sự muốn nghe sao Ta chỉ sợ ngay khi ta vừa mới mở miệng Thì chính người là người đầu tiên ngăn lại thôi Tiểu Bình phi cười Chỉ nghe không thôi tại Hạ nghĩ tại Hạ cũng không đến nỗi sợ mà không dám nghe đâu Triệu Thạch Liễu đỏ mắt một vòng Và khi nhìn thấy ai ai cũng có sắc diện tựa như là đang nóng lòng chờ nghe Nàng liền gật đầu và nói Được rồi, vậy thì ta nói đây Tuy vậy khi bắt đầu mở miệng Thì chính Triệu Thạch Liễu lại đỏ mặt, lúng tống Nửa như muốn nói, nửa như không dám Vì thế đến lúc nàng nói Lời của nàng như bị trùng lại Có lẽ vì nàng ngại, không dám nói quá lớn Nói những điều lẽ ra, không nên nói thì hơn Đó là chuyện chỉ diễn ra ở chốn phòng thẻ Vì giác nhân là phu quân của ta Nên cách y âu yếm Ta luôn nhớ Đến lúc lọt vào tay phong Bách Nhật thì Tiểu Bình mơ hồ hiểu đoạn cuối cùng Và chỉ suýt chút nữa là lên tiếng ngăn lại Tuy nhiên do đã lỡ hứa Lỡ khoác lác là không có gì để sợ Mà không dám nghe Nên Tiểu Bình đành nín lặng Và có tìm cách để những lời nói kế tiếp Của Triệu Thạch Liễu đừng lọt vào tay Nhưng tiếc thay Tiểu Bình nghe vẫn cứ nghe Cách họ phong âu yếm ta Cũng chính là cách giác nhân thường dọng Triệu thạch liễu từ từ cúi đầu xuống Làm cho giọng nói càng nhỏ hơn Đồng thời Còn nhiều tình tiết khác Mà chỉ có những ai đã từng lập ra thất Hoặc đã nếm mùi phong lưu Mới có thể hiểu được thôi Tóm lại là Trong lúc giao hoan Mọi cử động của họ phong Chỉ là một so với giác nhân Tiểu Bình cũng không biết bản thân cũng đã cúi gầm đầu từ lúc nào. Chỉ đến khi Triệu Thạch Liễu rứt lời và có tiếng nhiều người cùng kêu ổ lên, Tiểu Bình khi đó vì phải ngầm đầu lên nên mới nhận ra bản thân đã cúi đầu. Và nguyên nhân khiến mọi người cùng ồ lên chính là từ những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt nhạt nhạt của Phong Bách Nhật. Và cùng với những giọt lệ đang tuôn chảy, Phong Bách Nhật cũng lên tiếng. Triệu Nương ta thật là có lỗi với nàng và vút một tiếng, bốp. Triều Thạch Liễu lao đến đánh vào một bên mặtong Bách Nhật. Diến biến này tuy tiểu bình kịp nhìn thấy, nhưng vẫn đành lòng để xảy ra. Vì tiểu bình thừa biết, Triều Thạch Liễu Tuy có hận, nhưng mối hận đó là chưa đủ để sát hạiong Bách Nhật. dù thật xảy ra đúng như vậy, đến nỗi khi vị thiền và một đại sư khác, có lẽ là vị nhân, nguyên sư phụ của giác nhân và phong Báh Nhật, vì quá giận cũng ào ào lao đến, Thì chính Triệu Thạch Liễu là người ngăn cả hai lại. Triệu Thạch Liễu cũng khóc và nói. Nhị vị đại sư, tiểu nữ biết triết phù tội đã chất chồng và hiện là đại công địch của võ lâm. Tuy nhiên triết phù đã là một phế nhân, bao nhiêu công phu đều bị tân bang chủ thần bang phế bỏ rồi. Và triết phù tuy là nam nhi đại triệu phù cũng phải nhỏ lệ anh hùng vì hối hận đó. Mong nhi vị đại sư và chư vị anh hùng tha cho triết phù. Bán cho chiếc phu một ân huệ là được sống tiếp kiếp sống tàn này Phản ứng của mọi người hoàn toàn không như triều thạch liễu mong đợi Họ bất ngờ bỏ qua câu chuyện của Phong Bách Nhật Bởi họ cũng có một lý do khác để phải bỏ qua Và để quan tâm đến một chi tiết khác quan trọng hơn Họ hoang mang kêu hỏi, hỏi nhau và cũng tự hỏi chính mình Tân bang chủ thần bang sao? Ai là tân bang chủ thần bang đây? Gã họ phong chỉ vừa mới lộ bộ mặt thật, thần bang đâu có lý do nào lại quá nhanh chóng việc suy cử một bang chủ khác đây. Nam Cung Yến cũng muốn hỏi thế, nhưng khi bắt gặp cái cười tùm tìm của Tiểu Bình, nàng chợt hiểu ngay. Là người sau Tiểu Bình các hạ đã là tân bang chủ thần bang rồi sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Bình, và đương nhiên đều nhìn thấy Tiểu Bình đang cười tùm tìm. Cảm thấy đã đúng lúc Tiêu Bình chợt hãng giọng Và giọng nói của Tiêu Bình cứ thế cao dần lên trở Trừ vị đã không lầm đâu Đúng rồi đấy Bồn tòa hiện chính là bang chủ của thần bang Và bồn tòa có cương vị này hoàn toàn danh chính ngôn thuận Bởi tiên phụ chính là quỷ cốc tiên sinh Trang Thụ Và tiên phụ cũng từng là tế tử của gia ngoại tổ thần Toán tử Đoan Mộc Lão Nhân Giả Phong Bách Nhật và Phụ Thân Y chính là phản đồ của Bồn Bang Bấy lâu này đã đẩy Bồn Bang vào đường sai nèo lạc Tạo bao đố kỵ và có thể là hiểm thù nữa Với các môn bang phái trên giang hộ Ngừng lời một lúc cho mọi người kịp nghe ngấm Tiêu Bình sau đó rõng rạc bảo ngay Bồn Toạn nói như thế không phải để chút bỏ trách nhiệm Về những gì Phong Bách Nhật đã gây ra đâu Trái lại Bồn tọa nguyên là người đầu tiên của thần bang Đảm nhiệm mọi trách nhiệm này Và đây là những cách xử lý của bồn tọa Hầu thể hiện thành ý đối với những gì Người của bồn bang đã gây ra Cho các môn bang phái trên giang hổ Thứ nhất Bồn tọa cam kết sẽ dốc toàn lực của bồn bang Tự tiêu trừ đại họa bạch cốt Cho võ Lâm. Thứ hai Sẽ giúp kiểu phái phát hiện toàn bộ những phản đồ Những người đã lập ra kiểu phái thống nhất lệnh Trong thời gian ngắn nhất Còn thứ ba Vị thiền đại sư hắng giọng và nói A-di-đà-phật Bần tăng buộc phải lên tiếng Không phải để phản đối những cách xử lý thí chủ vừa nêu Mà là mong thí chủ hãy đề cập ngay Một nhân ảnh đề chính yếu Có liên quan đến kiểu phái Tiểu bình thấp thỏm kêu thầm Tuy vậy Ngoài mặt tiểu bình vẫn tỏ ra thản nhiên và đáp Xin đại sư cứ chỉ giáo cho Nhân ảnh đề chính yếu là thế nào đây Vị Thiền đại sư nhìn lướt qua mọi người và nói: "Kiều phái không phủ nhận chuyện Kiều phái trong thời gian gần đây đã có khá nhiều phản đồ và Kiều phái cũng hết sức cảm kích khi nghe thấy chủ hứa là sẽ giúp Kiều phái phát hiện toàn bộ những phản đồ." Tuy nhiên, Tiểu Bình cố ý ngắt lời và nói: "Phượng trượng cần gì phải nói lên những lời quá đáng, là người trong giang hồ đương nhiên phải quan tâm đến chuyện giang hồ." Bồn tọa giúp kiểu phái phát hiện phản đồ cũng là tự giúp mình mà thôi Và bồn tọa từng nghĩ Phải chi ở mọi môn bang phái đều không có những phần tử phản bội Thì có lẽ sẽ không bao giờ tạo sơ hở cho những kẻ như Bạch Cốt Môn Hoặc Phong Bách Nhật lợi dụng Cũng vì thế mà bồn tòa đành phải nói lên cách xử lý cuối cùng Cho chư vị cùng tưởng lãm đầy Tiểu Bình chỉ tay lần lượt vào lão quái y Gia Cát Nguyên, Nhạc Bất Vì Và nhiều nhiều nữa Những nhân vật đã bị kiểu phái trước đó tách biệt Thành những nhóm nhỏ Đó là cách xử lý những phản đồ của bổn bang Bổn tọa sẽ cho tất cả những tội nhân này Một cơ hội cuối cùng Là cùng với bồn tọa Thực hiện hai cách xử lý bổn tọa Vừa hứa trước mặt trừ vị đầy Và sau đó Khi mọi đại họa đã tiêu trừ Bổn tọa sẽ tùy theo từng công trạng của mỗi người Mà có cách định tội khác nhau Sẽ có người bị phế bỏ toàn bộ võ công Nhất là những công phu do bồn bang truyền thụ trò, sẽ có người bị xử chết do không đủ để bù tội. Huống chi, tội của họ là quá nghiêm trọng, đã là băng đồ bồn bang mà còn bội phản, thản nhiên đầu nhập vào phái khác, khiến bang quy bồn bang mất hẳn tính nghiêm minh. Trừ vị nghĩ thế nào về cách xử lý của bồn tọa đây? Vị đạo trưởng võ đăng phái chợt tỏ ra bối rối và nói. Hiếu Hiệp nói như thế là sai rồi. Chính người của thần bang đã cố tình tiềm nhập vào phái khác và họ là phản đồ của các phái, chứ không phải là phản đồ của thần bang như thí chủ vừa cố tình nói ngược lại đậu. Tiểu Bình cười nhẹ và đáp. Thế theo đạo trưởng, một hành vi như thế nào mới được đạo trưởng quy là tội phản đồ đây? Vị đạo trưởng nọ không đáp. Những nhân vật còn lại cũng không một ai lên tiếng đáp. Tiểu Bình lại mỉm cười và nói Giả như một đệ tử võ đăng Từng được võ đăng truyền thụ võ học trò Sau vị đệ tử này bỗng dưng đầu nhập qua phái khác Có phải đó chính là hành vi của một phản đồ hay không? Vậy thì những người này quả chính là phản đồ của bổn băng Bổn toa đâu có nói sai Hoặc cố tình nói ngược như đạo trưởng vừa mới bảo đây Nam Cung Yến chợt cười khúc khích và nói Băng chủ là người khéo nguy biện Ông Dung đổi trắng thay đen mà không để một ai có cơ hội phản bác xạo Và nói như băng chủ thì Nam Cung Yến ta đành phải lấy mắt làm ngơ Dù muốn xử trị phản đồ thẩm hóa dù Cũng phải giao lại họ thẩm cho băng chủ Vì họ thẩm chính là phản đồ của quý băng xạo Tiểu Bình thầm cảm kích vì Nam Cung Yến rõ ràng Đã cố ý tạo lối thoát cho Tiểu Bình khỏi tình thế nan dại này Nhưng có tiếng một người chợt vang lên Sao cùng chủ vô vi Lại cứ gọi một gã vô danh là tiểu tử kia Hết lần bang chủ này Đến lần bang chủ khác thế Đã lấy gì làm chắc y chính là tân bang chủ thần bang Và nhớ y không phải bang chủ Thì những lời hứa vừa rồi của y Ai sẽ thay y thực hiện trọ đẩy Đó là lời phản biện duy nhất Mà nếu tiểu bình không có cách đối phó Hoặc không có cách nào chứng minh thân phận bang chủ Thì những người như lão quái y thẩm hóa dù Đương nhiên sẽ không thoát bị kết tội Là phản đồ các phái Và sẽ bị họ lấy mạng ngay Tuy nhiên chính tiểu bình không phải là đã lường trước Nhưng vẫn có ý chờ đợi lời nói này Hoặc một câu nói nào khác tương tự Và tiểu bình vụt hô vang Đã tạ vị nào đó vừa nhắc nhở Bồn tọa tự có cách chứng minh Thân phận thật sự của bồn tọa đây Mong chứa vị chờ tại hạ một lúc rồi sẽ rõ ngày Và bất ngờ tiểu bình nhấc bổng phong bách nhật lên Để lao đi mất dạng Mọi người ngơ ngác nhìn theo, không thể biết Tiểu Bình sẽ làm gì hoặc Tiểu Bình hành động như thế là có ý nghĩ gì đây? Người đã thay đổi ý định hay là người đã có bằng chứng cho ta là hung thủ sát hại phụ thân người? Phòng Bách Nhật lo sợ khi hỏi như thế. Tiểu Bình dừng lại mỉm cười nói với Ý. Đừng có vội kết luận ta là kẻ bội tín, trái lại. Cũng đừng nghĩ ta tin vào những giọt lệ giả dối của người như Triệu Thạch Liễu và mọi người đã tin Ý đỏ mặt nói ngay Ta không hề giả dối đâu Thôi mà ta quá hiểu rõ người Hiểu rõ đến nỗi có thể biết tại sao ngươi phải giả vờ xa lệ Có hai lý do Lý do gì Thứ nhất Người muốn Triệu Thạch Liễu tin ngươi là đã hối hận Và vì tin Thế nào Triệu Thạch Liễu cũng vì người mà cầu xin hộ người Đó là điều đã xảy ra đúng như ngươi mong muốn Còn thứ hai Ngươi hiểu gì về tình yêu nam nữ mà đoán bừa như vậy chứ Ta thật lòng yêu triệu thạch liễu Và những lời lúc nãy của nàng đã làm ta thật sự động lòng rồi đó Thật thế sao Vậy thì để ta nói luôn lý do thứ hai cho ngươi Thử xem có đủ lý lẽ để ngươi loại bỏ lời yêu đương giả dối vừa rồi của ngươi hay không Không còn lý do nào nữa cả đâu. Tiểu Bình trầm giọng đáp ngay. Còn đó, và đây là điều duy nhất giúp người nuôi hy vọng. Với hy vọng đó, ta biết, người đã và sẽ tìm đủ mọi cách để không một ai vì quá hận người phải ra tay hạ sát người ngày hôm nay. Hoặc chậm lắm là một hai ngày nữa. Người đang nuôi hy vọng là chỉ cần toàn mạng trong một hoặc hai ngày tới. Và thế là sẽ có người tìm cách giải cứu người. Đâu phải ngẫu nhiên ta tìm thấy vật này trong người của người Vừa nói Tiểu Bình vừa lấy vật lúc nãy đã giấu Cho Phong Bách Nhật xem phòng Bách Nhật chỉ liếc qua rồi bảo rằng Bạch Cốt lệnh bài ư Ta đã bị bại lộ thân phận là người của Bạch Cốt Môn Việc ta có giữ vật này đâu có gì là lạ, lạ đây Có đó Hẳn ngươi không quên ta đã từng lưu ngụ chung chỗ với Bạch Cốt Môn những 2 năm Do đó ta đương nhiên phải biết đây là định bài tối thượng Chỉ có môn chủ bạch con môn mới có tư cách thù giữ Nói đi, người đã lẻn lấy vật này từ bao giờ Và người định dùng vật này cho mưu đồ gì đây Phòng Bách Nhật cười lạt và đắt mộ họ thạch đánh rơi, ta nhặt thế thôi Còn dùng như thế nào thì ngươi đừng hòng hỏi ta Bằng không ta sẽ ở trước mặt quần hồng Chỉ cho họ thấy lúc nãy ngươi đã ngụy biện như thế nào Đồng thời ta sẽ thay họ vạch chỗ lập luận sai của ngươi Để ngươi đành phải thất vọng nhìn bọn thẩm hóa ru Lần lượt bị kiểu phái phân xử trần trệ Thử xem đến lúc đó Dù ngươi có là bang chủ thần bang Thì giữ quyền ngươi liệu có được bao nhiêu bang đồ cho đây ha. Tiểu Bình cười thích thú và nói ha ha ha Sao ta lại không đoán biết tâm ý của ngươi Và đó là nguyên nhân khiến ta tuy có thể tự đi một mình Nhưng vẫn cố tình đưa người đi theo Có biết không Và Tiểu Bình bộc lộ ngay Ta hiểu những gì ta vừa nguy biện Vẫn còn một điểm yếu mấu chốt Và điểm đó Nếu có ai phát hiện Thì đó chính là người Do vậy ta muốn gặp riêng người Thương lượng như này Thương lượng về điều gì Tiểu Bình thầm kinh nghi vị y đáp ứng quá nhanh Tuy vậy do chưa biết y có mưu đồ gì Nên Tiểu Bình đành giữ kín mối nghi hoặc trong lòng Tiểu Bình bảo rằng Ta hứa sẽ ngăn mọi người lại Để họ không thể hạ sát người trong vòng một hoặc 2 ngày Đổi lại thì Ê đáp một cách mau mắn và rất đáng ngờ Ta chấp thuận Miễn đề xuất người sắp nói không vượt quá năng lực của một kẻ phế nhân là ta Đó là người phải giúp ta Trước mặt quần hùng phò nhận việc ngươi có hành lạnh với bọn người thầm hóa giô tiêm nhập các phái. Vì nếu phái biết bọn người thầm hóa giô tiêm nhập là do ngươi sai khiến, họ sẽ không bao giờ chịu buông tha cho tội gian tế, còn nặng hơn tội phản đồ thế nào. che miệng nói ngay: ngươi đòi hỏi quá nhiều ở ta rồi đó. Không sai, đó là điểm yếu duy nhất trong lập luận của ngươi để biến tội danh gian tế của bọn thầm hóa giô thành tội phản đồ." Mà còn là phản đồ của thần bang Chứ không phải là phản đồ của cửu phái Tuy nhiên lời của ta sẽ giúp ngươi cứu mạng nhiều người Đổi lại ngươi chỉ phải cứu mạng một mình ta Còn trong một thời gian quá ngắn nữa Ta e khó mà chấp nhận Ngươi đừng có này nỉ nữa đi Vì ta biết ngươi chỉ có trông chờ được chừng nào bao nhiêu thời gian đó Là đã quá đủ cho ngươi Có đúng vậy không? Phải một tuần chăng mới đủ Không được, 5 ngày 15 10, không thêm không bớt, thế nào? Ý lại che miệng vừa tỏ ra miễn cưỡng và đặng Thôi, được rồi, 10 thì 10, ngươi thật là quá đáng Tiểu Bình phỉ cười và nói ha Ngươi thật khéo giả vờ Ta biết ta đã lầm khi chấp thuận quá mau thời gian này cho ngươi Mà thôi, đi thôi y kinh ngạc và nói Còn đi đâu nữa sao Ta tưởng ngươi chỉ muốn cùng ta thương lượng Bao nhiêu đó là đủ Tiểu Bình thở hát ra và nói Bây giờ là lúc ta cần ngươi Đưa đường Bởi ta chưa quen lắm địa hình ở tổng đàn này Ta muốn tìm thật nhiều những nén hương Và một vài sâu kim tiền Có biết không Y gật gù và nói Dạ ngươi muốn bọn thẩm hóa ru Mau thoát khỏi ma trướng Vậy thì ngươi đã đi quá rồi Có một gian phòng lúc nãy ngươi đã đi qua Ở đó chính là chỗ đã cất giữ những thứ người cần Quay lại đi Tiểu Bình phải cất công đưa y quay lại Đẩy cửa gian phòng Tiểu Bình vừa khoa chân bước vào thì Nạp mạng đi Quá bất ngờ Tiểu Bình vội đẩy phong Bách Nhật vào Giữa luồng trường tập kích nọ Phong Bách Nhật phát hoảng và nói Giác duyên mau dừng tay Là ta đây Ngọn kinh nọ lập tức thu về Kèm theo tiếng kêu kinh ngạc Người đâu phải là giác nhân Vậy là đủ cho Tiểu Bình hiểu Và kịp có phản ứng Tiểu Bình xô phong Bách Nhật qua một bên Ông Dung lao thẳng vào một bóng nhân ảnh Vốn đã nấp sẵn trong gian phòng Hóa ra là cố nhân Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đó Có lẽ các hạ hãy còn nhớ Đỡ chịu Bùng một tiếng Hự Tiểu Bình chộp vào nhân vật vừa khụy xuống Cùng lôi ra ngoài với phong Bách Nhật Nhân vật nọ là một tăng nhân Và qua thanh âm vừa rồi Tiểu Bình hãy còn nhớ đó chính là thanh âm của Giác Duyên Một vị đại sư đã một lần Được lệnh của Giác Nhân Phong Bách Nhật Định đưa Tiểu Bình đi Với một mệnh lệnh ngấm ngầm Là phải hạ thủ Tiểu Bình Đó là lần Tiểu Bình hãy còn bị mù cả hai mắt Và lần đó Qua thanh cây dò đường Tiểu Bình đã chế ngự ngược lại Giác Duyên Sự xuất hiện của Giác Duyên ở đây Là ngoài dự kiến của Tiểu Bình Hướng chi như Tiểu Bình đang nhìn thấy. Phong Bách Nhật sau lần lỡ lời kêu lúc nãy thì bây giờ y cứ nhìn nơi khác như không muốn thừa nhận sự quen biết với Giác Duyên. Tiểu Bình chạm vào y và nói Người dặn Giác Duyên nấp sẵn chờ ta hay thật sự ngươi có mưu đồ gì khác nữa đây? Và vì ta vô tình nhờ ngươi tìm hộ những vật ta cần nên ngươi nhân đó muốn ta phải mất mạng dưới một trường bất ngờ của Giác Duyên có đúng không? Y không đáp Và tuyệt nhiên không nhìn đến Giác Duyên Dù chỉ một lần Sinh nghi Tiểu Bình chạm vào Giác Duyên Và làm cho Giác Duyên tỉnh lại Người làm sao lèn vào đây Giác Duyên vừa tỉnh lại Thay vì nhìn Tiểu Bình Thì cứ nhìn vào Phong Bách Nhật và nói Sao người không đáp câu hỏi lúc nãy của ta Nếu người không phải là Giác Nhân Thì làm sao vừa mở miệng Đã gọi đúng pháp danh của ta là Giác Duyên đây Phong Bách Nhật vội quay mặt lại vừa nhìn vừa nạt rác duyên vào nói. "Ta cũng đâu biết ngươi là ai, ta là hự." Tiêu Bình điểm nhanh vào á huyệt của Phong Bạch Nhật, đoạn tươi cười với rác duyên và nói. "Đây là tổng đan của thần băng, á đại sư trước khi đến đã biết rồi có đúng không?" Rác duyên gật đầu. "Ta biết, nhưng sao ngươi điểm huyệt y?" "Là thế này, rác nhân, nguyên là người của Bổn Bang." Mà không phải ế Tài Hạ là thế này Tiểu Bình đổi giọng thật nhanh đầu luôn cả luận điểm khi phát hiện Giác Duyên trần nhăn mặt Lúc nghe Tiểu Bình bảo Giác Nhân là người của thần bang Tiểu Bình huyên thuyên miệng cải chính Ý Tài Hạ muốn nói về thần bang đang cùng kiểu phái liên minh Mục đích là tiêu diệt bạch cốt môn tà độc Do vậy mà Giác Duyên đang gật gật gù gồ Giúp Tiểu Bình mạnh miệng nói tiếp những lời bịa đặt Giác nhân lệnh sư huynh có được lệnh trưởng bối phái đến tiếp trợ lần này Và theo lệnh sư huynh cho biết là sắp có cuộc hẹn quan trọng với đại sự Đó là lý do khiến bằng hữu của tài hạ vừa phát hiện có người ẩn trong này liền đoán biết đó chính là đại sự Giác duyên tin thật và nói Vậy giác nhân đâu sao không thấy đến Tiểu Bình mỉm cười và nói Kiểu phái đã đến và đang ở bên ngoài Lệnh sư huynh đương nhiên phải có mặt để nghinh tiếp thôi huống chi chính lệnh sư huynh cũng không nghĩ đại sư đến sớm thế này Giác duyên lại gật đầu Ta cũng nghĩ phải đến tối hoặc đến tận ngày mai mới có cơ hội tìm đến Đúng là sư huynh ta Mà sao vị bằng hiểu này cứ nhìn ta còn cứ nháy nhó mãi Tiểu Bình liếc mắt nhìn thì quả nhiên thấy phong bách nhật đang cố nháy mắt làm hiệu cho giác duyên Tiểu Bình lập tức nở môn nụ cười Thật là tươi với phòng Bách Nhật và nói Đại ca cảm thấy khó chịu hay sao Mong đại ca chớ giận Chỉ tại đại ca đôi khi nói quá nhiều Mà sư phụ thì lại sợ đại ca càng nói càng hỏng việc Nên có dặn đệ nếu có cần Thì phải ngăn đại ca lại thôi Rồi đệ sẽ bẩm lại với gia sư Có thể đại ca sẽ thôi hiểu lầm đệ thôi Giác duyên tưởng thật nên hỏi ngay Lệnh sư là... Tiểu Bình suýt nữa ngắc ngứ nếu không kịp nhớ ra một cái tên. À, gia sư là quái y thẩm hóa dù, đại ca của tại Hạ chuyên học y thuật. Riêng tại Hạ thì chuyên về võ cộng. Giác duyên lại gật đầu. Thảo nào công phu của ngươi lúc mới rồi quá lợi hại, chính là do quái y truyền thụ đó sao? Nhưng giác nhân không đến thì chỉ ít cũng phải có tín vật chứ. Có đúng không? Vì nếu không có, ta đâu thể tin hai người là do Giác Nhân ủy thác đấy Tín vật sao? Về mặt ngơ ngác của Tiểu Bình đã làm cho Giác Duyên chán ngắn. Giác Nhân luôn luôn cẩn trọng. Đó là nguyên do khiến gia sư đã chọn Giác Nhân đến tiếp trợ thần bàng. Không lẽ lần này vì quá vội nên Giác Nhân quên mất chuyện hệ trọng này hay sao? Tiểu Bình chợt hỏi ngay. Lệnh siêu huynh có trao cho tài hạ một vật này, không biết có phải là tín vật gì đó đại sư đang đề cập hay không? Một tia mắt tinh quái trợt lẽ lên từ đôi mắt của Giác Duyên. Chẳng hay, đó là vật gì đây? Tiểu Bình đã nhìn thấy ánh mắt tinh quái đó, nhưng vẫn thản nhiên trao cho Giác Duyên xem bài cốt lệnh bài. Là vật này. Giác Duyên đưa tay tiếp nhận và nói. Dường như đây là... Đồn ngột cánh tay đang đưa ra của Giác Duyên vụt hất lên Đồng thời giọng nói của Giác Duyên cũng đổi khác đi Người thật là đáng chết rồi đó Phòng Bách Nhật trợt thở dài đánh sượt Đó là lúc Tiểu Bình bật cười ha ha và nói Ha ha ha Người sai rồi Cái đáng chết chính là người Ha ha ha Và bạch cốt lệnh bài từ tay Tiểu Bình Liền vụt lao đi Vỗ thật mạnh vào khí hải huyệt của Giác Duyên Cũng vừa vặn đứng lên Giác Duyên còn phải loãng troang bước lùi và miệng thì bắt đầu thổ huyết. Tiểu Bình bật lao theo, khóa chặt huyệt đạo Giác Duyên và nói Người cũng là đồng bọn của Giác Nhân, vừa là đệ tử thiếu lâm, vừa giả vờ thuần phục bọn Bạch Cốt Môn. Nhất định người đang thực hiện một mệnh lệnh nào đó của Giác Nhân, có liên quan đến âm mưu mà Giác Nhân cho đến giờ vẫn giấu tạ. Thế nào? Giác Duyên nghiến răng khen kết và nói ta đã bại dưới tay người Muốn giết cứ giết đi Đừng hòng do hỏi bất kỳ điều gì ở ta Tiểu Bình có phần bất ngờ Trước dũng khí không thể nào có Ở một kẻ bại hoại như Giác Duyên Do đó sau khi tự đảo mắt một vòng Để ngẫm nghĩ Tiểu Bình chật lầm bẩm và nói Giác nhân vì miêu đồ độc bá võ lầm Nên mới thay hình đổi dạng nhiều lần Hầu dễ dàng tiêm nhập vào Thiếu lâm điều động thần bang Dùng thần bang để tạo thế liên minh giả dối Với kiểu phái Và lại còn trá hàng để trà trộn vào Bạch Cốt Môn Riêng ngươi thì khác Ngươi từ một đệ tử của Thiếu Lâm Chắc chắn đã bị giác nhân mê hoặc Mới có thái độ giả vờ thuận phục Bạch Cốt Môn Ngươi rõ ràng là có địch ý với thần bàng Và ngươi vừa từ Bạch Cốt Môn đến đây Điều gì đã xảy ra ở Bạch Cốt Môn Ngươi đến Bạch Cốt Môn để làm cái gì Và tại sao ngươi phải gấp rút đến tận đây Để gặp kỳ cho được giác nhận Miệng tuy lầm bẩm những lập luận mà Tiểu Bình vừa mới nghĩ ra Nhưng mắt của Tiểu Bình vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Giác Nhân Phong Bách Nhật và Giác Duyên Giác Nhân, Phong Bách Nhật thì quá điêu ngoa xảo quyệt Nên vẫn giữ nét mặt kín như bừng Riêng Giác Huyền thì nét mặt cứ liên tục thay đổi Đủ cho Tiểu Bình kịp nhận định là trong chuỗi lập luận vừa rồi Điểm nào đúng và điểm nào chưa hoàn toàn đúng Nhờ đó mà sau khi không còn lầm bẩm nữa Tiểu Bình vùn nhìn thẳng vào mặt Giác Duyên và nói bài Cốt lệnh bài là vật tối thượng của Bạch Cốt Môn Giác Nhân dù có trăm phương nghìn kế Vẫn không có cách nào thu giữ lệnh bài này vào tay Nhưng Y vẫn có Vậy điều này phải hiểu như thế nào đây Chỉ có một cách giải thích Là Giác Nhân đã quá quen với việc thay hình đổi dạng Một mình Y có thể có đến 53 thân phận khác nhau Chứng tỏ Y cũng biết cách làm cho một lệnh bài bài Cốt Thành hai hoặc ba lệnh bài Bằng việc ngụy tạo cũng nền Để minh chứng cho nhận định này của ta không lầm Ta nghĩ ha Át hẳn trong người người Cũng có một bài cốt lệnh bài Có đúng chứ Giác nhân phòng bách nhật Nhắm mắt lại Giác duyên thì há hốc mồm Vậy là đã rõ Tiểu bình cho tay vào bọc áo của giác duyên Và tiểu bình không chỉ lôi ra Có một vật Là một bài cốt lệnh bài khác Mà còn có thêm những mảnh hoa tiên Được xếp lại thật là gọn Tiểu Bình thử mở ra xem Và càng xem Sắc mặt Tiểu Bình càng trở nên nghiêm trọng Sau cùng Khi thu cất những mảnh hoa tiên vào người Tiểu Bình giải khai áo huyệt cho giác nhân Có nghĩa là phong bách nhật Ta đoán ra âm mưu của ngươi rồi Có phải cùng với việc của ngươi hẹn gặp kiểu phái ở đây Ngươi cũng cấu kết và báo bọn bài cốt môn Cũng đến đây sao Y không đáp Tiêu Bình nói tiếp: "Ngươi muốn giữ vai trò ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu, để khi kiều phái và thần bang cùng cốt môn giao phong thì ngươi lại ung dung tọa hưởng kê thành có đúng không?" Y vẫn không mà mẹm. Tiêu Bình trầm giọng và nói: tính sai rồi, vì chính ngươi cũng bị lôi cuốn vào trận giao phong do ngươi được mọi người biết là thiếu bang chủ thần bang. Kế của ngươi chỉ đem lại lợi ích cho một người." Đó là ai, ngươi biết hay không? Đó chính là đại lệnh chủ của kiểu phái thống nhất lệnh đó. Y có nếm mặt nghi ngại, nhưng không đáp vẫn là không đáp. Tiểu Bình cười khẩy nói tiếp. Ngươi không tin ta, vậy thì ngươi sẽ phải tin nếu ta ngay bây giờ cho biết đại lệnh chủ là ai. Y nhìn Tiểu Bình và càng thêm nghi ngờ. Tiểu Bình biểu môi, nói thật khẽ vào tai Y. Đại lệnh chủ là phòng Bách Nhật dùng mình liên tục Và thần sắc cứ tái dần tái dần Khi nghe xong danh tự của nhân vật đại lệnh chủ Được Tiểu Bình cáo giác cho một mình y nghe Sau cùng y mở miệng và nói Người nói hoàn toàn thật hay sao Tiểu Bình cũng tái dần nét mặt và đáp Người tin hay không thì tùy ngươi thôi Vì dù sao đó cũng là sự thật thôi Thế ngươi phát hiện từ lúc nào? Trước lúc ta bị lọt vào tay ngươi Một mình ngươi đâu thể cùng một lúc đối đầu với kiểu phái Với bạch cốt môn Và còn thêm kiểu phái thống nhất lệnh nữa đây Và thêm một sự thật nữa Là dù ngươi có được giác duyên trao tận tay tâm pháp kiểu kiểu này Ngươi vì không có bí kíp vô vị Ngươi cũng mãi mãi không là đối thủ của nhân vật đại lệnh chủ cho đầu Ngươi thì đủ hay sao? Tiểu Bình ngập ngừng và đáp ta cũng không đủ tự tin Phong Bách Nhật tái mặt Sau đó là phẫn nộ và nói Thế người muốn nói Tất cả những tâm huyết ta bỏ ra Cuối cùng chỉ đem lại lợi ích cho mụ đại lênh chủ hay sao Không được Ta không chấp nhận điều này Suốt đời ta chỉ biết lợi dụng người Ta đâu thể để ai khác lợi dụng ngược lại ta y nhìn Giác Duyên và nói Hãy cho ta nói chuyện với Giác Duyên đi bình với cảm nhận bất an và lo lắng tột cùng lập tức giải khai áo huyệt cho Gi giác Duyên Gi giác Duyên hỏi trước ngày người thật sự là sư huynh giác nhân hay sao phòng banh Nhật cười gượng và đắt người không nhận ra giọng nói của ta hay sao nói đi bài có môn chừng nào đến này Gi giác Duyênụt hét toáng lên người là thứ vô lại người đã lừa ta, Ngươi nói với ta rằng Ngươi nghi sư phụ là người của kiểu phái thống nhất lạnh Ngươi bảo ta phải giúp người Giúp thiếu lâm thanh lý môn hộ Tất cả chỉ là những lời dối trá bịa đặt Ngươi thật là đáng chết Đáng chết đến trăm lần vạn lần Ta sẽ không tha thứ cho người Hỡ Tiểu Bình dù có nằm mơ Cũng không ngờ chưa gì giác duyên Đã cắn đứt lưỡi tự sát Tiểu Bình đang định tìm cách giúp giác duyên thoát chết Nếu có thể ngăn chặn kịp thời dòng máu huyết cứ phốn trào Thì nghe Phong Bách Nhật hô hoán Sao ngươi lại để y tự sát như thế Hỏng hết rồi Vậy là ngươi đừng hỏng biết khi nào Thì bài cốt môn kéo đến đây Tiểu Bình giật thoát mình và nói Ngươi đã căn dặn như thế nào với giác duyện Y lo lắng đáp ngay Ta chỉ dặn y là bảo bài cốt môn Đến càng sớm càng tốt mà thôi Tiểu Bình phát Hoàng và nói Cũng có nghĩa là Bạch cốt môn có thể đã đến đây Đáp lời Tiểu Bình là một chàng cười ngạo nghẽ Ha ha ha Đúng vậy đó Và hiện giờ bổn môn chủ đã làm chủ tình hình Người chậm mất rồi Ha ha ha